Làm sủng phi như thế nào Nhu bế hôi hôi Tr chương 10 bạn a các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aoaudi.z quyển cùng hoàng thượng ngọt ngào như vậy đã mấy ngày toàn bộ chiêu Dương cung như sống lại lúc trước cung nhân còn sợ chủ tử bị thất sùng ai biết quanh ko hiện tại chủ tử lại được cưng chiều nhiều hơn Mỗi ngày nếu hoàng thượng không vé chiêu dương cung thì là cho gọi chủ tử đến ngữ thư phòng. Bất quá, có đến thì cũng sẽ ngủ lại chính kiện cung. Chủ tử được sùng ái, các mô tài mới có thể sống tốt. Mọi người trong chiêu dương cung trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Đó là chạy vội vã. Quá trình đều nhanh hơn trước đây vài phần. Bạn đêm, A huyền vô lực vé vào trước ngực hoàng thượng. Tùy ý để cho hoàng thượng tùy ý vỗ về sau lưng. Đã sau nhiều ngày tự mình nghiệm chứng, A huyền rốt cuộc tin tưởng trong thời gian mình giận dỗi với hoàng thượng. Quả nhiên là không có cùng với phi tần khác. Hồi lâu, A huyền mở miệng nói, Hoàng thượng, Ngày nói sau này chỉ có một mình ngô thì sao? Hoàng thượng kinh ngạc, chấm biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? A huyền lắc lắc đầu Hiện tại mới bắt đầu tự hỏi nếu Hoàng thượng chỉ cưng chịu mỗi mình thì sẽ thế nào? Nếu Hoàng thượng chỉ độc sùng thiếp, các đại thần sẽ có chuyện để ý kiến Thiên ti vãn lũ liên hệ của thậu cung cùng triều thần thì không thể nào chặt đức. Lúc trước cha tìm mọi cách để đưa hai tỷ mũi nàng vào cung cũng vậy. Người ngoài không phải luôn tìm cách đưa nữ nhi vào cung để được phú quý. Đã như vậy, sao có thể chấp nhận để cho hoàng thượng chỉ độc sủng mỗi mình. Hoàng thượng khẽ cười một tiếng ôm chặt A huyển. Cái này nàng không cần lo lắng. Tất cả đã có chấm lo lắng. Nghe khẩu khí hoàng thượng như đắt lường trước mọi chuyện. Chuyện trong chiều A huyển cũng có hiểu biết một ít. Nhưng cũng không tìm hiểu nhiều. Hoàng thượng đã nói như thế. Mình nghĩ nhiều hơn cũng không có ít gì. A huyển gật đầu. Chuẩn bò xuống từ người hoàng thượng Chỉ vừa khẽ động Bàn tay đã bị nắm lại Không phải chúng ta phải đi ngủ Sao lại cảm nhận được dưới thân đã có lửa nóng Ma thỉnh thoảng lại chọc vào mình A huyền mở to hai mắt nhìn Đôi mắt đẹp tràn đầy nghi vấn Quay người đặt vật nhỏ dưới thân Nhìn vật nhỏ trắng mịn như đậu vũ Mín môi cười cười, nàng ngủ của nàng, dù sao nàng cũng không phải động, chấm làm là được. Như vậy làm sao ta có thể ngủ ta? A huyện còn không kịp kháng nhị, cách miệng nhỏ nhắn đã bị chặn lại. Tất cả lời muốn nói đều nuốt vào bụng, bên trong màn lại có thêm một màn lan qua lăn lại. Lễ Phật cùng Thái Hậu thì A huyện luôn nhìn không được mà ngủ gà ngủ gật Tình huống như vậy thật hiếm thấy Thái Hậu tất nhiên biết chuyện A huyện cùng Hoàng thượng đa nháo còn chưa quen Thái Hậu cũng là người có kinh nghiệm Sao có thể không nhìn ra là đã xảy ra chuyện gì liền trêu vẻo An huyện Như vậy thật không có tâm Xem ra là không muốn cùng ai ra đi ngũ Đài Sơn rồi Nhìn thấy tạp mắt mang hàm ý ai ra hiểu mà của Thái Hậu A huyền dù ra mặt có dày cũng khó tránh khỏi dấu hổ đỏ mặt Nô Tỳ đã biết Lễ Phật thì phải thành tâm Nếu biết vậy mà vẫn phạm phải thì thật là bất kính đối với Phật Tổ Thái Hậu khoát khoát tay Ý bảo A huyền về đi Ngươi về trước đi Nghĩ ngơi cho tốt rồi đến chỗ ai ra cũng không muộn Cố gắng miễn cứng cũng vô dụng mà thôi Biết Thái Hậu đang thông cảm cho mình A huyền cảm kích cũng không từ chối Đứng dậy hành lễ nói Tạ ơn Thái Hậu nương nương Thần thiếp xin cáo lui Trên đường hồi trung A huyền vẫn trống cầm ngủ gà ngủ gật Tuy là nhìn qua không đoan trang lại không hợp uy củ May mà không có phi tầng khác gần đó Bạch lộ nhìn quanh không có ai Cũng sẽ không nhắc nhở Chỉ là không lâu sau kiểu đột nhiên ngừng lại A huyền đang nhắm mắt dưỡng thần mở mắt ra Nhìn thấy cung nữ quần áo hồng nhạc quỳ trước kiểu A huyền cũng không vội mở miệng Sau khi bạch lộ kiểm tra Mới đến bầm báo cùng A huyền Chủ tử Cung nữ vừa rồi đụng phải kiểu của người Bị tiểu đường tử cản lại Đây cũng không phải là chuyện lớn gì Nhìn quần áo của cung nữ thì biết được đây là đại cung nữ Ở trước mặt chủ tử cũng có chút địa vị Mà cung nữ lại quỳ trên đất Nói trước Nô tị lỗ mẵn Đụng phải quyển chiêu nghi nương nương Thỉnh quyển chiêu nghi nương nương sơ cao đánh khẽ Thế nhưng lại rất thông minh Không để cho mình định tội Mà lại nói sơ cao đánh khẽ Lại không biết là vô tình hay cố ý bày sẵn hố cho mình nhảy vào Không sao, trở về tìm chủ tử của ngươi lánh phạt đi. Tùy ý sự phạt đại cung nữ của phi tần khác chuyển ra ngoài lại mất mặt. Cung nữ nhất thời ngầm đầu lên, rất kinh ngạc, lập tức quỳ xuống tả nương nương ăn điển Nhưng cung nữ vừa ngầm đầu, càng làm cho á huyển thấy kỳ quái. Bên mặt trái của cung nữ có mấy vết móng tay trên cổ cũng có dấu vết rất sâu. Mặc dù là phi tần có đánh cung nhân, tuyệt đối sẽ không để lại dấu vết. Nhưng trên mặt cung nữ này lại có dấu vết rõ như vậy. Sao A huyện có thể không lấy làm lạ? Kiểu đi qua cung nữ, thì A huyện theo bản năng nhìn lại cung nữ vẫn quỳ trên đất. Bây giờ trời đã ấm dần Cung nhân đã sớm không mặc quần áo dày nữa Đã mặc quần áo mỏng hơn Mà cung nhân bởi vì hậu hạ chủ tử Cũng phải mặc quần áo phù hợp với thân phận của chủ tử Mà cung nữ quỳ trên mặt đất thì tay áo cũng lộ ra ngoài Từ chỗ này nhìn đến tay cung nữ kia cũng không thấy được gì Chỉ là thương thế trên mặt lại kỳ quái. Chờ kiểu đã đi xa. A huyện phân phó Lý Phúc Mãn đi tìm hiểu thử là đại cung nữ của phi Tần nào. Lý Phúc Mãn không phổ nhờ và Rất nhanh quay lại. Hành lễ xong mới thông báo tin tức với A huyện. Chủ tử. Người vừa rồi là đại cung nữ của kiến trương cung. Cũng không phải là người mà Hiền Phi nương nương hay mang theo nên ngài mới không biết Được Lý Phúc Mãn giải thích rõ Nhưng A Nguyễn vẫn nghi hoặc Theo tính tình thanh cao ngạo mạn của Hiền Phi nhất định sẽ không đồng thủ với cung nhân mới phải Sao cung nữ lại bị thương như vậy? Con lẽ biết được chủ tử còn nghi vấn Lý Phúc Mãn tiếp tục nói những tin mình thăm dò được Lại càng làm cho Á Nguyễn nghi ngờ hơn Hiện tại bốn đại cung nữ ở kiến trương cung đắc xin nghỉ hết ba Người mà hôm nay đụng phải trên mặt lại có vết thương Đoán chừng cũng cần phải xin nghỉ Đại cung nữ bên cạnh Hiền Phi ngoại trừ Hiền Phi thì có ai dám đồng vào Kẻ xin nghĩ kẻ bị cào, chẳng lẽ Hiền Phi cũng bị điên sao? Mà mỗi ngày thỉnh an ở chỗ hoàng hậu Hiền Phi nhìn vẫn rất bình thường Cũng không có biểu hiện kỳ lạ gì cả Ngày thứ hai Trong giếm cạn ở lánh cung phát hiện một xác nữ Từ quần áo có thể biết được là đại cung nữ Chỉ là dung mạo vô cùng thây thảm đã không thể nhìn ra nữa Nếu chỉ là một tiểu cung nữ Diệt đình sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua Không đến mức báo lên hoàng hậu Nhưng đây là đại cung nữ Nếu xấu xếm việc này Nếu nương nương biết được muốn hỏi tội Chỉ sợ sẽ liên lụy đến cả mình Bởi vậy tổng quản Diệt đình không dám chậm chế Tự mình báo cáo việc này với hoàng hậu nương nương Hoàng hậu nương nương lại điều tra được Là cung nữ của Hiền Phi Quả nhiên là rất đúng lúc Hoàng hậu nương nương và Hiền Phi vốn dĩ luôn đối đầu Lần này bắt được nhược điểm của Hiền Phi Tất nhiên sẽ không cho Hiền Phi chút mặt mũi nào Chúng Phi tần tổ họp ở Khôn Ninh Cung Hoàng hậu liền chất vấn Hiền Phi Mà Hiển Phi cũng chỉ cười nhạt. Giống như cung nữ đã chết kia không có chút quan hệ nào với mình. Hoàng hậu nương nương. Hôm qua thần thiếp chỉ dạy dỗ nàng ta vài câu mà thôi. Không nghĩ đến cung nữ này tính nết lại lớn như vậy lại tự sát Hoàng hậu nương nương vì một mô tì không phân biệt tôn ti lại chất vấn thần thiếp sao. Hiền Phi nói hai ba câu đã phủi xạ quan hệ với chuyện này Nhưng mà Hoàng hậu đâu phải là người vô dụ Mổn cung đâu có chất vấn ngươi Chỉ là dịp đình nói Trên người cung nữ của ngươi không có chỗ nào lành lặn Dù sao cũng đã đi theo Hiền Phi mỗi mỗi lâu như vậy rồi Cũng thật đáng thương Hoàng hậu án chỉ rõ như vậy làm cho Hiền Phi thoáng cao mày Thần sắc tựa hồ có chút kiềm chế A huyển thấy nắm tay của Hiền Phi cũng đã nổi gân xanh Chỉ là thanh ân cũng không có chút biến đổi nào Việc đã đến nước này Thần thiếp hậu tán cho nàng ta là được Tốt xấu gì cũng từng là chủ tớ Chẳng lẽ còn muốn thần thiếp để tang cho nàng ta sao? Đã đến mức này, Hoàng hậu cười cười không thèm nhắc lại nữa. Đã xem xong võ đài của Hoàng hậu và Hiền Phi. Thỉnh an cũng đến lúc giải tán. Mà huyện càng cảm thấy Hiền Phi không ổn. Nếu không phải vẻ mặt và giọt nói lúc nãy không có biến hóa. Ngô Việt đều hoài nghi có phải Hiền còn tồn tại một nhân cách khác. Hôm nay người tới ta đi với Hoàng hậu. Hiền Phi không giống như lúc trước xem thường mọi việc. Hôm nay lại là đang cực lực ẩm nhẫn lửa giận. Nói những lời này cung nhân nghe qua, chủ tử lạnh lùng như vậy. Trong lòng ngươi còn muốn đi theo nàng ta sao? Hiện phi tạm thời không nói gì A huyền ra chủ điện Còn chưa bước khỏi khuôn Ninh cung Thì Trần Quý Tần đã theo đuôi đến Đột nhiên ở trước mắt Bao người quỳ xuống trước A huyền Trạng đường A huyền Đã quen nhìn Trần Quý Tần Mỗi lần gặp mình đều vinh pháo đắc ý Đột nhiên hạ thấp bản thân A huyền lại rất hoàng sợ Trần Quý Tần có ý gì, có chuyện gì đứng lên đi rồi nói. Không ít phi Tần vừa bước ra khỏi khôn ninh cung thấy như vậy đều vé mắt qua nhìn. Thấy động tính càng ngày càng lớn. Trần Quý Tần cũng không có ý định đứng dậy. Nguyễn Chiêu Nhi nương nương. Tất cả đều là lỗi của Tần Thiếp. Tần Thiếp hẹp hỏi đố kỵ với ngài. Ở trước mặt Ngài mẹ đặt sinh xử Thỉnh Ngài cầu xin Hoàng thượng buông tha cho cha hương của ta đi A huyện cười lạnh lùng Đối với lời này của Trần Quý Tần không biểu hiện gì Trần Quý Tần đây là đang uy hiếp bổn cung sao Nếu thật sự muốn cầu tình với bổn cung Cần gì phải làm vậy ở trước cửa khôn ninh cung của Hoàng hậu Nương Nương Còn làm trò trước mặt các tỉ mũi, nếu không hiểu nội tình, sẽ cho rằng một cung muốn khi dễ ngươi sao. Âm lượng A huyện nói không lớn không nhỏ, đủ để cho các phi tần đang tò mò đứng xem nghe gió Trần quý tần sắc mặt càng trắng hơn, hoa lê đái vũ, huyện chiêu nghi nương nương. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tần thiếp Nên cho dù là thiên đao vạn quả Cũng là do tần thiếp gánh chịu Cầu xin huyện triêu nghi nương nương mau Cấu phổ huynh của tần thiếp thôi Nói Trần quý trần quỳ sợp trên mặt đất A huyện thấy thể Sắc mặt càng lạnh Đang muốn nói Thì Đức Phi giống như tìm được trò vui Mở miệng A huyện mùi muội Nếu Trần Quý Tần đã có lòng đến xin lỗi ngươi Không bằng ngươi hãy sơ cao đánh khẽ Tha cho nàng ta lần này đi Cười lạnh một tiếng A huyện đã hiểu rõ hai người này có ý đồ gì Kẻ hát người mẹ cũng thật tốt Đầu tiên là Trần Quý Tần luôn miệng xin tha thứ Thì thực muốn nói mình được cung chiều nên ngang ngược Thủ đoạn nộp ác Mà Đức Phi lại xuất hiện đúng lúc khuyên bảo Càng muốn mình ngã thật đau Phụ huynh Trần Quý Tần tiết lộ việc quân cơ Sao động tâm của mấy vạn quân đại tế ở biên giới Tây Bắc Đến miệng Trần Quý Tần thì lại thành bổn cung nhắm vào ngươi vậy Đổi trắng thay đen như vậy Không bằng chúng ta đến gặp hoàng hậu nương nương nhờ người phân giải xem sao Quay đầu lạnh luồng nói với Trần Quý Tần đang quỳ trên mặt đất A huyện lại xoay người về phía Đức Phi Đức Phi tỉ tỉ thật là tử bi Chỉ là đối với thỉnh cầu của Trần Quý Tần muội mùi cũng không dám đáp ứng Tuy rằng muội không phải là nam tử Quốc gia có nạn nhưng lại không thể tự mình ra trận Nhưng nếu có kẻ tiểu nhân làm sẵn làm bậy Khiến lòng quân sao động đẩy đại tệ vào cảnh dầu sôi lửa bỏng Cái này, mũi mũi vẫn có thể phân biệt được Nếu lại vì chuyện này mà đi cầu xin hoàng thượng Vẫn là ngày nên đi đi Lời này của A Nguyễn Đã đưa chuyện này lên đến trình độ an nguy của quốc gia Đức Phi cũng không thể nói gì nữa Về phần Trần Quý Tần Hoàng thượng đã sớm nói với mình Trần Quý Tần nói với mình chuyện nhị ca cùng tể vương ra mất thích Là do phổ huyên của Trần Quý Tần nói ra Vốn dĩ là việc cơ mật Đâu đến lượt bọn họ tùy tiện nói cho phi tần ở hậu khung biết Liếc mắt nhìn trần quý tần thương hại Bất quá là cha hương bị miễn chức lưu đầy mà thôi Nhớ xó phổ huyên nàng có người trong quân ngỗ Mới không ảnh hưởng đến phân vị của trần quý tần Nàng ta hết lần này đến lần khác không biết sống chết Rõ ràng lại còn không biết điều Thực sự là các ngại mệnh quá dài